các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. cười, có người, dịch tiểu liên ngay người ngẩn ngơ, lời ai còn chưa nói ra, cái có người kia đã tự động nhảy vào trong đầu nàng, nàng không thể tin được mở to hai mắt. anh ấy, tiểu mỹ cười gật đầu. anh ấy làm cái gì? ta cũng rất tò mò. bắt quá bất kể làm cái gì, hiệu quả xem chừng không tệ, người không cảm thấy sao? tiểu mỹ tươi cười đầy mặt nói. Tâm tình dịch tiểu liên có chút phức tạp, cảm giác dường như là chính mình lại hắn có điểm công tư bất vân rồi. Đường đường là một đại tổng giám đốc, hắn xúc cuộc đối với ba nữ nhân kia, nói hay làm cái gì chứ? Quan trọng không phải là nói hay làm cái gì, mà là nàng tưởng rằng hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Không nghĩ tới vì nàng, hắn ngay cả thân phận cùng nguyên tắc cũng không để ý, nàng thật là vừa ai nấy, vừa cảm thấy thật vui. Anh ấy mời ngươi hỗ trợ Nàng nhịn không được mở miệng hỏi tiểu Mỹ Không phải Kỳ thật ngay từ đầu Hắn chỉ là muốn xin ta hỗ trợ chiếu cố ngươi Tiểu Mỹ đột nhiên kêu nhỏ một tiếng Thảm rồi Dịch tiểu liên cũng chú ý tới Cái từ mẫn cảm kia Nàng nhìn tiểu Mỹ nhìn chầm chầm không chuyển mắt hỏi Chiếu cố Làm ơn đừng nói với hắn nhé Hắn nói là không muốn cho ngươi áp lực Muốn ta giữ bí mật Tận lực không để lại dấu vết Tiểu Mỹ lập tức hai tay tạo thành hình chữ thập năn nị. Nghe thấy hai chữ áp lực, dịch tiểu liên liền hiểu rõ cô đang nói cái gì, bắt quá nàng dường như chính là để ý một chuyện khác. Người nói không phải là ý gì? Nàng hỏi tiểu Mỹ. Chính là hắn vừa mới bắt đầu kỳ thật, chính là muốn xin ta phải chiếu cố người nhiều hơn mà thôi, là chính ta nhân cơ hội hướng hắn cáo trạng chuyện người bị sặc cùng vài nước lần trước. Không nghĩ tới hắn liền bạo phát, Giận không thể át tại chỗ liền hỏi ta có biết hay không những người đó là ai sau đó muốn ta đem những người đó tập hợp lại anh ấy rất giận à giận hù chết người ấy chứ tiểu Mỹ khoa trường nói sau đà ai ái, ái muội liếc nghiêng nàng hạ kết luận Tóm lại người rất hạnh phúc nhá tiểu Liên siêu cấp hạnh phúc dịch tiểu Liên kìm lòng không được cười sau đó hạnh phúc cật đầu nói ta biết xảy ra chuyện gì tốt sao? Trên đường tan ca về nhà, hạ tử giác nhìn bà xã mặt mày hớn hở, nhịn không được mở miệng. Đúng nhá, dịch tiểu liên quay đầu lại, cấp cho hắn một nụ cười rực rỡ. Chuyện gì vậy? Hắn tò mò. Ông xã em không để ý thân phận thay em giáo huấn ba người khi dạy em kia, anh nói có phải hay không là chuyện tốt. Nàng nhích miệng nói. Hạ tử giác khóe miệng hơi dương, nguyên lai là vì chuyện này. kỳ thật anh có thể không cần làm như vậy bởi vì lời đồn chấm dứt ở trí giả sự thật mạnh hơn lời nói không phải sao, nàng nói anh biết, nhưng lời đồn là một chuyện, đậm thủ uy hiếp lại là, là chuyện khác, hắn nghiêm túc ôn nhu nói, em hẳn là phải nói cho anh đã xảy ra chuyện như vậy nhưng mà em lại không bị thương bị thương sẽ không kịp rồi hắn nhịn không được lườm nàng một cái, đáp ứng anh sau này nếu có chuyện như vậy xảy ra, nhất định phải nói với anh Dạ, tuân mệnh. Dịch tiểu liên gật đầu lại cấp cho hắn một nụ cưới meo meo, nửa điểm khẩn trương cũng không có, làm cho hắn có chút bất đắc sĩ. Bởi vì hắn lại không thể nói với bà xã, em hãy ngẫm lại thân thể hiện tại không phải là chỉ một mình em, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vân vân. Nếu hắn thật sự nói như vậy, là tức tạo thành áp lực cho nàng, nếu để nàng hiểu lầm hắn chỉ cần đứa nhỏ mà không quan tâm tới nàng... Vậy hắn chẳng phải là chết oan hay sao? Cho nên, vẫn là đổi cái chủ đề an toàn một chút là được. Bữa tối muốn ăn cái gì? Hắn hỏi. Tùy tiện. Sao lại có loại tùy tiện này? Có nhá, chính là loại đơn giản, nhanh chóng tiện lợi. Nàng không chút giờ sự giải thích, làm cho hắn cảm thấy có chút buồn cười. Em vội à? Hắn chế nhạo nàng. Đúng. Sau khi ăn xong bữa tối, anh bồi em đây đến một nơi. Câu trả lời của nàng làm hắn hơi sửng suốt một chút. Nơi nào? Khoa phụ sạn, nàng nhếch miệng cười. Hồ hấp hắn cứng lại, tay cẩn thận che giấu sự vui mừng cùng khẩn trương trong lòng mình, dùng biểu tình bình thường lít nhìn nàng một cái, lần nữa dùng giọng điệu bình thường mở miệng. Rốt cuộc quyết định muốn đi kiểm tra rồi. Nàng gật đầu. Nhưng anh phải đáp ứng em, nếu kết quả kiểm tra không như mong muốn, anh cũng đừng quá thất vọng đấy. Đương nhiên, Bởi vì em vĩnh viễn không có khả năng làm anh thất vọng. Vừa vặn đụng vào đèn đỏ, hắn dừng lại, nhện không được xoay người ôn nhu, lại thâm tình hôn nàng trong chóc lát, lúc này mới ngẩn đầu lên đầy yêu thương nó với nàng. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net